Enly Trương mến chào các bạn Hôm nay, Enly rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung chương số 7 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Enly xin chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công Và rất mong được các bạn sẽ like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh Và giúp Enly có thêm động lực làm nhiều những cuốn sách khác nữa Sau đây, xin mời các bạn hãy lắng nghe nội dung chương 7 Hãy tập trung vào các yếu tố cơ bản Khi một cổ phiếu giảm giá mạnh, chỉ có một lý do cơ bản, thường là nguyên nhân chính dẫn tới sự sụp đổ của giá cổ phiếu, là những sai lầm nghiêm trọng trong chiến lược kinh doanh của công ty. Vào năm 2008, nhiều ngân hàng lớn, gồm Citigroup, cùng với các nhà môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư như Lehman Brothers cũng như Beerton, đã có mức đòn bẩy quá cao và bảng cân đối tài sản rất tệ hại. Những tài sản độc hại đã gây ra sự sụp đổ của ngành tài chính và khiến toàn bộ nền kinh tế rơi vào suy thoái. Từ năm 2007 đến năm 2009, cổ phiếu AIG, từng nằm trong rổ chỉ số Dow Jones, đã sụp đổ từ mức đỉnh 103 đô xuống còn gần 0,33 đô. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2008, AIG đã bị loại ra khỏi chỉ số công nghiệp Dow Jones. Citigroup sau đó cũng bị loại ra khỏi chỉ số Dow Jones vào ngày 8 tháng 6 năm 2009. Những nhà giao dịch hoạt động theo châm ngôn cổ, mua đáy, bán đỉnh, có thể nghĩ tới một thương vụ để đời khi nhìn vào giá cổ phiếu của GE và Citigroup hay các công ty khác tương tự trên đà giảm giá. Tôi cược rằng những ai đã mua cổ phiếu Blue Chip của công ty sản xuất xe hơi General Motors Mã chứng khoán là GM vào năm 2008 sẽ nghĩ rằng họ đã kiếm được một khoản đầu tư hời. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, cổ phiếu GM đã mất gần 95% giá trị, xuống mức đáy thấp nhất kể từ năm 1933. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2009, General Motors đã bị loại ra khỏi chỉ số công nghiệp Dow Jones. Thực tế là, bất kể công ty lớn hoặc vĩ đại như thế nào, Khi yếu tố cơ bản bị phá hủy, hay nói rõ hơn là lợi nhuận sụp đổ, bạn sẽ không biết được giá cổ phiếu sẽ sụp đổ mạnh như thế nào. Emily Chương xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị tại trang 146 hoặc trên màn hình. Hình 7.1 Cổ phiếu City Group, mã C, từ năm 2006 đến năm 2011. Điều gì tạo nên các siêu cổ phiếu? Thị trường chứng khoán ít quan tâm đến quá khứ và cả vị thế của công ty. Điều thị trường quan tâm là tương lai hay nói rõ hơn là sự tăng trưởng. Nên nhớ, mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm các siêu cổ phiếu là những cổ phiếu sẽ tăng giá vượt trội so với các cổ phiếu còn lại. Những siêu cổ phiếu luôn trông có vẻ đắt đỏ và hiếm khi bạn có thể tìm thấy nó trong đống hàng giảm giá. Chúng đắt đỏ Vì lực chi phối chính đằng sau là tăng trưởng thực về cả doanh số và lợi nhuận. Trong khi đó, mua một cổ phiếu đang trên đường giảm giá, giống như đi mua một món đồ bị hỏng. Nếu mục tiêu của bạn là đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trên thị trường chứng khoán, mỗi công ty xuất hiện trong danh mục của bạn phải có hoạt động kinh doanh xuất sắc. Các siêu cổ phiếu trong đắt đỏ vì chúng có khả năng cải thiện và tăng trưởng lợi nhuận Doanh số và lợi nhuận biên Những công ty này thường công bố báo cáo lợi nhuận hàng quý đánh bại dự báo của các nhà phân tích phố Huôn Chính sự bất ngờ tích cực này là động lực giúp giá cổ phiếu tăng lên cao hơn Đừng trở nên quá yêu thích một cổ phiếu đang trên đà giảm giá Chỉ vì nó từng là một công ty tên tuổi Nhiều siêu cổ phiếu có thể là những công ty bạn chưa từng nghe tới Những ngày tháng tươi đẹp là ở phía trước Chứ không phải ở quá khứ Bất kể quy mô, vị thế hoặc danh tiếng công ty như thế nào Đó không phải là lý do thông minh để một nhà đầu tư miễn cưỡng chấp nhận mua Trong khi thị trường lại có đầy dẫy những công ty khác tốt hơn Báo cáo doanh số và lợi nhuận mỗi quý Đem lại một thống kê mới Để đánh giá những công ty trong danh mục của bạn Bạn sẽ tiến hành xem xét lại danh mục hiện tại Những cổ phiếu tiếp tục xuất hiện thông tin tốt Sẽ vẫn được giữ lại trong danh mục Và những cổ phiếu có kết quả kinh doanh kém hấp dẫn Sẽ bị thay thế Tại sao lại phải chú ý đến lợi nhuận Trên thị trường bất động sản Câu châm ngôn là Địa thế, địa thế và địa thế Trên thị trường chứng khoán Câu châm ngôn sẽ là Lợi nhuận, lợi nhuận và lợi nhuận Công ty có thể kiếm được bao nhiêu tiền Và trong bao lâu Điều này dẫn tới ba câu hỏi cơ bản cho mỗi nhà đầu tư cần phải trả lời khi đánh giá lợi nhuận. Kiếm được bao nhiêu tiền? Mất bao nhiêu lâu để kiếm được số tiền đó? Và độ bền vững của lợi nhuận như thế nào? Khả năng sinh lợi, tính ổn định và có thể tiên đoán về lợi nhuận là những yếu tố mạnh nhất tác động lên giá chứng khoán. Để hiểu được tác động của lợi nhuận đến giá cổ phiếu, hãy nhìn phía sau hậu trường. Và xem phố quân hoạt động như thế nào Ai là người đang lái giá cổ phiếu Chính là các nhà đầu tư tổ chức Chẳng hạn như các quỹ tương hỗ Các quỹ phòng ngừa Các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm Nhiều nhà đầu tư tổ chức Bao gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp Sử dụng các mô hình định lượng Nhằm xác định sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận Nghĩa là doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận Đánh bại ước tính của các nhà phân tích Ngay sau khi có sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận, đây là cơ hội để các nhà đầu tư tổ chức lên tàu, hoặc ít nhất là đưa các cổ phiếu này vào danh sách ứng cử viên mua tiềm năng cần theo dõi. Hầu hết các nhà đầu tư tổ chức sử dụng các mô hình định giá dựa trên lợi nhuận để đánh giá xem liệu một cổ phiếu có giá trị hay không. Khi một công ty công bố báo cáo lợi nhuận hàng quý tốt hơn kỳ vọng, các nhà phân tích đang theo dõi cổ phiếu đó. Sẽ phải kiểm tra lại và điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận của họ Điều này khiến nhiều nhà đầu tư khác chú ý đến cổ phiếu đó Điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận sẽ làm tăng mức định giá cổ phiếu của các nhà đầu tư tổ chức Vì thế, khi ước tính lợi nhuận của một cổ phiếu tăng lên Cổ phiếu đó sẽ trở nên hấp dẫn và kích thích lực mua Dự đoán và sự bất ngờ Giá cổ phiếu biến động vì hai lý do cơ bản Dự đoán và tính bất ngờ Mỗi chuyển động giá đều dựa trên một trong hai lý do này Dự báo về tin tức, sự kiện, thay đổi kinh doanh quan trọng Hoặc phản ứng với những sự kiện không kỳ vọng Dự đoán là sự kỳ vọng Ví dụ, tin đồn một nhà thầu giành được một hợp đồng lớn Tin đồn này khiến giá cổ phiếu tăng Một khi thương vụ này được chính thức công bố, giá cổ phiếu sụt giảm. Đây chính là câu châm ngôn cổ, mua tin đồn, bán tin thật. Điều tương tự cũng xảy ra khi lợi nhuận của công ty tương ứng với kỳ vọng. Giá cổ phiếu sụt giảm khi báo cáo lợi nhuận được công bố, vì sự kiện này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Cổ phiếu thường tăng khi có tin đồn tốt và giảm khi có tin đồn xấu. Sau khi tin đồn được xác thực, giá cổ phiếu có thể di chuyển theo hướng ngược lại. Hiện tượng mua tin đồn bán tin thật có thể làm đánh lạc hướng các nhà đầu tư non kinh nghiệm. Lý do là giá cổ phiếu phản ánh các sự kiện tương lai. Nói cách khác, thị trường chứng khoán là một hệ thống chiết khấu. Mặc dù tin đồn làm tăng giá cổ phiếu, nhưng một khi sự kiện được công bố, thị trường sẽ bán tin thật. Sự bất ngờ có thể diễn ra dưới nhiều dạng, từ lợi nhuận cao hơn hoặc thấp hơn ước tính cho đến những biến đổi bất ngờ trong triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là những sự kiện không mong đợi. Ví dụ, Quốc hội bất ngờ giảm bớt các quy định điều tiết mang lại triển vọng kinh doanh tích cực cho doanh nghiệp, hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA bất ngờ bật đèn xanh trong việc cấp chứng chỉ FDA cho doanh nghiệp dược. Đối với lợi nhuận, Một kết quả bất ngờ tích cực làm giá cổ phiếu tăng Và một kết quả bất ngờ tiêu cực làm giá cổ phiếu giảm Sự bất ngờ của lợi nhuận Hãy xem phố quân định nghĩa như thế nào về sự bất ngờ của lợi nhuận Đơn giản, lợi nhuận của một công ty là tốt hơn hoặc tệ hơn so với ước tính của các nhà phân tích Bạn có thể tìm thấy ước tính lợi nhuận của một công ty qua các nguồn thông tin như Yahoo, Financial Nếu hàng loạt các nhà phân tích theo dõi công ty XYZ, đồng thuận ước tính EPS quý tiếp theo là 0,53 đô. Và nếu công ty công bố báo cáo EPS là 0,6 đô. Sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận là 0,07 đô. Nếu công ty công bố EPS là 0,48 đô. Sự bất ngờ tiêu cực là 0,05 đô. Sự bất ngờ tạo ra những hành động mạnh mẽ, Chẳng hạn như làn sóng các nhà đầu tư đổ xô vào trong trường hợp có sự bất ngờ tích cực làm tăng giá cổ phiếu. Các nghiên cứu đã cho thấy ảnh hưởng của sự bất ngờ này và cú đảo chiều hậu công bố thông tin. Giá chuyển động theo hướng của sự bất ngờ có thể kéo dài trong nhiều tháng. Lý thuyết thị trường hiệu quả cho rằng các phản ứng của thị trường là ngẫu nhiên và giá cả nhanh chóng phản ánh đầy đủ các thông tin mới. Nhưng các nhà giao dịch thành công hiểu rằng lý thuyết thị trường hiệu quả là sai lầm bởi một số lý do. Đầu tiên, rất khó có thể để cho tất cả các nhà giao dịch cùng phản ứng tại cùng một thời điểm như nhau. Thanh khoản là vấn đề tiếp theo. Chỉ có một số cổ phiếu có thanh khoản đủ lớn để sẵn sàng mua và bán. Các nhà đầu tư lớn phải mua cổ phiếu nhiều lần trong một thời gian dài để tránh làm giá cổ phiếu tăng quá nhanh. Và nếu như họ bán quá nhanh, chính họ sẽ làm sụp đổ giá cổ phiếu. Đây chính là lý do giải thích cho cú đảo chiều hậu công bố thông tin có thể duy trì trong một thời gian dài theo hướng của sự bất ngờ. Vì thế, hãy tìm kiếm các công ty đánh bại các ước tính lợi nhuận của các nhà phân tích. Sự bất ngờ lợi nhuận càng lớn, giá cổ phiếu càng tăng mạnh. Enly Trương xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 150, hình 7.2, cổ phiếu UBN từ năm 2003 đến năm 2007. Với những bất ngờ liên tục từ báo cáo lợi nhuận, giá cổ phiếu của công ty đã tăng mạnh từ năm 2003 đến năm 2005. Ngược lại, từ năm 2006 đến năm 2007, giá cổ phiếu gần như không đổi khi nhiều lần có sự bất ngờ tiêu cực từ báo cáo lợi nhuận. Hiệu ứng con rán Họ gọi đây là hiệu ứng con rán vì một khi bạn đã thấy một con rán chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những con rán khác ở gần đó. Điều tương tự cũng đúng với sự bất ngờ từ báo cáo lợi nhuận. Nếu một công ty công bố báo cáo lợi nhuận quý tốt hơn dự báo của các nhà phân tích nhiều khả năng công ty sẽ tiếp tục đánh bại mức kỳ vọng trong các quý tới. Thậm chí nếu một công ty có sự bất ngờ từ báo cáo lợi nhuận Những công ty khác trong ngành hoặc cùng lĩnh vực có thể cũng công bố báo cáo lợi nhuận tích cực, vượt kỳ vọng. Việc các nhà đầu tư tổ chức kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục gây bất ngờ tích cực trong công bố báo cáo EPS tiếp theo đã tạo nên xu hướng giá cổ phiếu, thậm chí trước khi những thông tin này được công bố. Đây rõ ràng là một chiến lược sinh lợi. Điều ngược lại cũng đúng với sự bất ngờ tiêu cực. Các công ty không đáp ứng được kỳ vọng lợi nhuận của phố quân sẽ tiếp tục gây thất vọng trong các quý tiếp theo. Sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận có hiệu ứng kéo dài. Chúng ta nên tập trung vào những công ty đã đánh bại dự đoán của phố quân và tránh xa các công ty có sự bất ngờ tiêu cực từ báo cáo lợi nhuận. Một cách tốt để tìm ra các ứng viên mua tiềm năng là kiểm tra xem liệu báo cáo lợi nhuận trong các quý gần đây có tốt hơn kỳ vọng. Không phải tất cả sự bất ngờ đều thực sự bất ngờ Không phải bất cứ sự bất ngờ nào đều thực sự gây ra bất ngờ Ví dụ, công ty xyz công bố EPS đạt mức 1,23 đô so với mức ước tính 1,2 đô của các nhà phân tích phố quân Mặc dù có sự bất ngờ tích cực là 0,03 đô Nhưng đừng vội cho rằng công ty đã đánh bại một cách ấn tượng ước tính của phố quân Cẩn thận với chiêu trò khi công ty thường xuyên đánh bại ước tính của các nhà phân tích. Mánh khóe ở đây là ban lãnh đạo đã tỏ ra thận trọng khi đưa ra các hướng dẫn kỳ vọng trong các báo cáo quý được công bố cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích. Sự thận trọng này nhằm đảm bảo các nhà phân tích sẽ đồng thuận ở mức lợi nhuận dự báo thấp hơn so với con số lợi nhuận thực sự mà các nhà điều hành đã biết. Bạn nên biết rằng Bản thân các nhà phân tích cũng có tính bày đàn Họ sẽ không muốn dự báo của mình quá cao Hay quá thấp so với các nhà phân tích khác Ban lãnh đạo công ty hiểu rõ điều này Và sẽ tìm cách để đưa ra các thông điệp Sao cho lợi nhuận ước tính của các nhà phân tích Sẽ nằm ở mức thấp Các nhà phân tích thường bảo thủ Trong khi ước tính lợi nhuận Vì thị trường thích sự bất ngờ tích cực Và các công ty tài chính phố quân lại kinh doanh trong lĩnh vực bán cổ phiếu cho khách hàng nên dễ hiểu tại sao các nhà phân tích phố Wall cố tình tạo ra sự bất ngờ tích cực này Khi phải thực hiện ước tính lợi nhuận không hề có lợi ích gì buộc các nhà phân tích phải có những dự báo nổi trội Nếu đa số các nhà phân tích đều đồng thuận EPS ước tính là 0,27 và khung biến động là từ 0,25 đến 0,3 Chẳng dạy gì một nhà phân tích nào đó lại chơi nổi bằng cách đưa ra dự báo 0,4. Thậm chí, anh ta sẽ mất việc nếu như đưa ra lợi nhuận ước tính quá cao khiến doanh nghiệp công bố báo cáo lợi nhuận gây thất vọng và giá cổ phiếu rớt giá mạnh. Nói chung, cứ bảo thủ và thận trọng thì tốt hơn cho một nhà phân tích phố Wall. Anh ta sẽ giữ được việc bằng cách Duy trì mức dự báo gần với mức đồng thuận chung của các doanh nghiệp khác Nếu có sai lầm gì Ví dụ Lợi nhuận của doanh nghiệp tranh lệch quá xa với kỳ vọng chung Anh ta sẽ có lý do biện minh với cấp trên rằng Các nhà phân tích khác cũng gặp phải sai lầm Khi đám đông các nhà phân tích cùng sai lầm Họ dễ đổ thừa cho những yếu tố khách quan Chẳng hạn như một sự kiện thiên nga đen Làm sai lệch dự báo Vì thế Đừng vội nhìn vẻ bề ngoài tích cực này mà cho rằng đây thực sự là bất ngờ tích cực. Bạn nên quan sát những sự kiện quan trọng và đánh bại lợi nhuận ước tính một cách đáng kể. Cách đây một năm, trên phố Wall xuất hiện cái gọi là con số bí mật. Đây là một con số ngầm được cho là thực tế hơn mức ước tính được công bố. Con số bí mật xuất hiện vì ban lãnh đạo công ty chỉ chia sẻ những thông tin quan trọng. Bí mật cho một số ít các nhà phân tích nhất định Sau đó Những nhà phân tích này Cũng chỉ chia sẻ thông tin này Cho một số khách hàng vip. Đạo luật Sabanet Orkley năm 2002 Gần như im hơi lặng tiếng Trước con số bí mật Mặc dù những quy định yêu cầu các công ty Không được phép chia sẻ những thông tin dưới dạng Chỉ dành riêng cho một nhóm người Và đi kèm là những hình phạt Trước đây Séc Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ ban hành quy định FD Công bố thông tin công bằng để điều tiết các thông tin không được công bố đại chúng Có thể được công khai bởi những công ty giao dịch đại chúng Nói chung, quy định này nói rằng Nếu một công ty công bố một số thông tin nhất định cho một số người nhất định Chẳng hạn như những nhà phân tích Họ cũng phải thông báo đại chúng thông tin này Mục đích của quy định này là nhằm nâng cao tính công bằng và đầy đủ Việc điều chỉnh ước tính lợi nhuận của các nhà phân tích Một khi công ty báo cáo lợi nhuận gây bất ngờ các nhà phân tích theo dõi cổ phiếu đó chắc chắn sẽ phải điều chỉnh lại ước tính lợi nhuận của họ Tôi chắc chắn việc điều chỉnh không chỉ riêng đối với quý hiện tại mà còn cho cả năm đó Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi các ước tính được điều chỉnh tăng thêm 5% hoặc cao hơn các cổ phiếu có khuyên hướng tăng giá nhiều hơn so với mức bình thường. Ngược lại, việc điều chỉnh giảm 5% hoặc nhiều hơn nữa lợi nhuận ước tính sẽ làm giá cổ phiếu giảm nhiều hơn so với mức bình thường. Nói chung, việc điều chỉnh ước tính lợi nhuận sau khi có sự bất ngờ từ báo cáo lợi nhuận thường được điều chỉnh gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng có một số ít trường hợp, thường là vào giữa quý, Các ước tính được nâng lên ngay trước kỳ công bố báo cáo tài chính. Điều này phản ánh các nhà phân tích phố quân đang kỳ vọng những kết quả kinh doanh tích cực từ phía doanh nghiệp. Nó cũng có thể là kết quả từ việc hoạt động bán hàng của doanh nghiệp tốt hơn kỳ vọng hoặc điều kiện kinh doanh được cải thiện. Các nhà phân tích theo dõi các doanh nghiệp thường rất thận trọng trong việc điều chỉnh ước tính của họ không chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử mà còn vì họ sẽ phải cân nhắc kỹ khi nói chuyện với các nhà đầu tư. Khi kỳ báo cáo đến gần, các ước tính lợi nhuận giữa các nhà phân tích sẽ hội tụ lại và đồng thuận với nhau. Công việc của họ là theo dõi giá cổ phiếu để xem liệu giá có tiên đoán trước những kết quả dự báo này hay chưa. Cũng lưu ý rằng, các nhà phân tích thường có khuynh hướng nâng ước tính lợi nhuận cho cả báo cáo quý, và báo cáo năm khi kỳ báo cáo đến gần. Điều này làm giảm chỉ số P trên E của một số cổ phiếu, vì mẫu số sẽ trở nên lớn hơn. Xu hướng điều chỉnh tăng các ước tính lợi nhuận Để ước tính lợi nhuận tương lai, các nhà phân tích bắt đầu bằng việc dự phóng doanh thu. Chẳng hạn như số hợp đồng mà công ty có được hoặc sẽ có được Sau đó, họ áp dụng tỷ suất lợi nhuận gộp biên kỳ vọng của công ty để có lợi nhuận gộp. Tiếp theo là ước tính chi phí. Cuối cùng, trừ đi khoản thuế để có được EPS ước tính cho quý hiện tại hoặc năm đó. Hầu hết các dữ liệu đầu vào cho việc ước tính được lấy từ báo cáo hướng dẫn lợi nhuận của doanh nghiệp trong các công bố báo chí, các buổi thảo luận đầu tư hay từ các cuộc thảo luận riêng với nhà điều hành. Các nhà phân tích có thể điều chỉnh số liệu ước tính sau khi tham khảo ý kiến của khách hàng trong việc đánh giá dự báo doanh số của công ty. Hoặc, nhà phân tích có thể xác định xem liệu công ty có được hưởng mức thuế suất thấp hơn. Nhà phân tích cũng phải xem xét đối thủ cạnh tranh có thông báo hạ thấp giá bán, điều dẫn tới cuộc chiến về giá và làm giảm tỷ suất lợi nhuận gộp biên. Hãy tìm kiếm các công ty được các nhà phân tích điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận. Xu hướng các ước tính lợi nhuận của quý hoặc của năm hiện tại nên tăng dần lên theo thời gian. Mức tăng ước tính lợi nhuận càng lớn, càng có tác động tích cực lên giá cổ phiếu. Ít nhất, tôi muốn nhìn thấy các ước tính lợi nhuận quý hiện tại và quý tiếp theo được công bố ở thời điểm hiện tại cao hơn cách đây 30 ngày. Enly Trương xin mời các bạn hãy quan sát trên màn hình hoặc tại trang 155, hình 7.3, điều chỉnh tăng các ước tính lợi nhuận. Nếu xu hướng các dự báo lợi nhuận năm nay và năm tới cũng được điều chỉnh tăng lên thì càng tốt. Mặc dù tôi không nhất thiết phải xem một cổ phiếu được điều chỉnh tăng lợi nhuận là ứng cử viên mua vào. Nhưng việc điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận chắc chắn là dấu hiệu cảnh báo. Lợi nhuận lớn thu hút nhiều sự quan tâm Khi một công ty công bố báo cáo lợi nhuận cao trong vài quý Điều này không chỉ khiến các nhà phân tích điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận Mà các công ty môi giới chứng khoán cũng tăng khuyến nghị đầu tư vào những cổ phiếu này Nói cách khác, một công ty đánh bại lợi nhuận ước tính của các nhà phân tích Có thể tạo ra lực mua lớn Một cổ phiếu ít được công chúng biết đến trong vài quý gần đây Sẽ bắt đầu tạo sự quan tâm Chú ý bởi lợi nhuận lớn. Nếu xu hướng tăng trưởng EPS tăng dần qua các quý, đà tăng trưởng EPS, ví dụ như tăng trưởng EPS qua các quý lần lượt là 10%, 30% và 50%, có thể đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn. Một cơn sốt mua cổ phiếu xuất hiện. Tất cả được tạo nên bởi tăng trưởng EPS cao và kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng cao hơn trong tương lai. Khi giá cổ phiếu tăng nhanh, vì các yếu tố cơ bản được cải thiện sẽ thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Các mô hình định lượng được kích hoạt và lệnh mua đổ thêm vào. Các nhà đầu tư theo đà tăng trưởng sẽ bắt đầu mua chỉ vì xu hướng tăng đã trở nên rõ ràng và giá có đà tăng trưởng. Đôi khi một số nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu khi thấy hành động giá quá mạnh bất chấp yếu tố cơ bản như thế nào. Họ tin rằng một số cổ phiếu sẽ tăng giá quá mạnh, sẽ tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn đến trung hạn, đơn thuần vì nó đang có đà tăng trưởng. Tại một số thời điểm, tăng trưởng trở nên rất rõ ràng và về cơ bản, mọi người đều nhận ra cổ phiếu chính thức được gọi là cổ phiếu tăng trưởng. Dòng tiền thông minh đã sớm mua vào các cổ phiếu này đang bắt đầu tính đến chuyện chốt lợi nhuận và các nhà đầu tư nghiệp dư bắt đầu nhảy vào mua vì những điều đọc được từ các tờ báo cáo tài chính hoặc nghe được trên TV. Tiếp theo, đà tăng trưởng bị khựng lại, sau đó là mất đà tăng trưởng EPS. Tất cả sẽ tạo nên áp lực bán tháo lên giá cổ phiếu. Chu kỳ lợi nhuận và chu kỳ giá cổ phiếu tăng trưởng cứ lặp đi lặp lại. Mấu chốt là bạn phải biết cổ phiếu bạn mua đang ở đâu trên các chu kỳ này để khai thác lợi thế. Emily Trường xin mời các bạn hãy quan sát hình 7.4 chu kỳ lợi nhuận tại trang 156 hoặc trên màn hình. Để tìm kiếm siêu cổ phiếu tiếp theo, hãy tìm các cổ phiếu đang ở giai đoạn hai tăng giá với các đặc điểm sau. Lợi nhuận cao, có sự bất ngờ tích cực và được các nhà phân tích liên tục điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận. Cổ phiếu bạn nên mua vào. Lợi nhuận lớn cuối cùng sẽ thu hút các tay chơi lớn và tạo ra điều kiện để tăng giá mạnh. Chiều dài thời gian của giai đoạn 2 tăng giá phụ thuộc vào yếu tố cơ bản của công ty. Cụ thể là công ty có thể duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận cao trong bao lâu. Một vài công ty có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian khá dài. Đừng phải suy nghĩ nhiều trong một xu hướng tăng mạnh. Bạn nên trở thành một nhà đầu tư Kiên trì nắm giữ cổ phiếu để khai thác phần lớn lợi nhuận Bạn hãy tìm kiếm các cổ phiếu ở giai đoạn hai tăng giá Được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận cao Và bạn sẽ có nhiều cơ hội trở thành nhà giao dịch siêu hạng trên thị trường cổ phiếu Đôi khi, một công ty có giá cổ phiếu tăng vọt Mà hiện tại chưa kiếm ra được nhiều lợi nhuận Tuy nhiên, sự tăng giá này hàm ý Các nhà đầu tư hy vọng công ty sẽ rất sinh lợi trong tương lai Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, xác suất là 75%, những cổ phiếu tăng giá mạnh thường có mức tăng trưởng lợi nhuận được ước tính trên cơ sở so với chu kỳ năm trước rất ấn tượng trong quý gần nhất. Bạn nên tìm kiếm các cổ phiếu không chỉ có lợi nhuận của quý gần nhất tăng mạnh mà còn của hai hoặc ba quý gần nhất. Thực sự, trường hợp lý tưởng là tăng trưởng lợi nhuận sẽ cao dần qua mỗi quý. Theo nghiên cứu của chúng tôi về các siêu cổ phiếu, cũng như nghiên cứu của lớp và Mark, lợi nhuận của quý hiện tại thường có tương quan chặt nhất với mức tăng giá cổ phiếu. Để đảm bảo cổ phiếu của bạn có sức cuốn hút đối với các nhà đầu tư tổ chức, yêu cầu tối thiểu là phải có báo cáo lợi nhuận của quý hiện tại hết sức hấp dẫn. Nhiều nhà quản lý quỹ theo chiến lược đầu tư tăng trưởng yêu cầu tăng trưởng EPS của 1, 2 hoặc 3 quý hiện tại phải tối thiểu tăng 20 đến 25%. Tất nhiên, tăng trưởng càng cao thì càng tốt. Các doanh nghiệp thành công thực sự, nói chung, thường báo cáo lợi nhuận tăng từ 30 đến 40% hoặc nhiều hơn trong giai đoạn trở thành siêu cổ phiếu. Trong thị trường tăng giá, bạn có thể thiết lập mục tiêu tối thiểu cao hơn. Hãy tìm kiếm các công ty ít nhất có mức tăng trưởng lợi nhuận từ 40 đến 100% hoặc cao hơn nữa trong hai hoặc ba quý gần nhất. Các công ty có báo cáo lợi nhuận 4, 5 hoặc 6 quý liên tục tăng trưởng cao là sự đảm bảo lớn cho sự thành công. Điều quan trọng cần phải biết là khi nào nên đưa những công ty này vào danh mục của bạn và khi nào một công ty trong danh mục theo dõi sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý. Thật không bình thường để một công ty phải đưa ra một thông báo sớm về kết quả kinh doanh trước ngày công bố chính thức. Ngoài ra, bạn nên lưu ý theo dõi báo cáo lợi nhuận và tin tức từ các công ty trong ngành. Sau đây là một vài ví dụ về các cổ phiếu chiến thắng mà lợi nhuận tăng mạnh trong giai đoạn trở thành siêu cổ phiếu. Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 5 năm 1993 cổ phiếu Cisco mã CSCO đã công bố 15 quý có lợi nhuận tăng trưởng trên 100% trong số tổng 17 quý. Nhưng, hai quý còn lại cũng có mức tăng trưởng cao là 92% và 71%. Giá cổ phiếu Cisco đã tăng hơn 13 lần trong giai đoạn này. Từ tháng 9 năm 1989 đến tháng 12 năm 1992, Home Depot đã công bố 14 quý liên tiếp có lợi nhuận tăng trưởng trên 29%. Giá cổ phiếu Home Depot đã tăng hơn 500% trong giai đoạn này. Từ năm 1987 đến năm 1991, trong 16 quý liên tiếp, Microsoft chỉ có duy nhất một quý tăng trưởng lợi nhuận dưới 36%. Giá cổ phiếu của Microsoft tăng hơn 1.200% trong giai đoạn này. Apollo Group công bố 45 quý liên tiếp ngang bằng hoặc đánh bại ước tính của các nhà phân tích phố Wall, Apollo đã trở thành một trong những siêu cổ phiếu có mức tăng lớn nhất mọi thời đại Từ năm 2009 đến năm 2011 Green Mountain công bố mức tăng trưởng lợi nhuận hàng quý là 112% và tăng trưởng doanh số là 67% Giá cổ phiếu đã tăng hơn 650% trong 24 tháng Amgen, có tăng trưởng lợi nhuận trung bình hàng quý là 288% trong suốt đợt tăng giá mạnh vào đầu những năm 1990. Group, mua và bán tại thời điểm thích hợp. Group là ngôi sao một thời, tương tự như công ty giải thể thao LA, tôi từng giao dịch vào năm 1980. Cả hai công ty này có sự tăng giá nhanh như sao băng tức tăng giá rất mạnh trong một thời gian ngắn, vì doanh số bán tăng vọt theo xu hướng thời trang dày. Bắt đầu, giá cổ phiếu được giao dịch tại mức 9,9 đô. Crop tăng giá hơn 200% lên mức 30 đô vào ngày 8 tháng 2 năm 2006. Crop công bố tăng trưởng EPS hàng quý luôn ở mức ba con số từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 9 năm 2007. Từ khi IPO đến tháng 10 năm 2007, tăng trưởng EPS hàng quý trung bình là 229%, giá cổ phiếu tăng lên 400% trong giai đoạn này. Enly xin mời các bạn hãy quan sát hình 7.5, trang 160 hoặc trên màn hình, cổ phiếu CROC từ năm 2006 đến năm 2009. CROC được hưởng lợi nhuận từ doanh số bán giày tăng khi sản phẩm của công ty Đang là xu thế thời trang thịnh hành Vì thế Tăng trưởng lợi nhuận của 6 quý liên tiếp Luôn đạt mức ba con số Và giá cổ phiếu rõ ràng Đang ở giai đoạn hai tăng giá Cổ phiếu của các công ty Có một sản phẩm trở nên nổi tiếng Sau một đêm Có thể là khoản đầu tư vĩ đại Nếu như bạn mua và bán đúng thời điểm Giá cổ phiếu Rất tăng vọt Trong khi hoạt động kinh doanh phát lên Dù diễn ra trong thời gian ngắn Có vô số ví dụ về những công ty bất ngờ có lợi nhuận lớn bởi sản phẩm kinh doanh bỗng dưng trở nên được yêu thích. Trong khi sản phẩm này bán đắt như tôm tươi, các nhà đầu tư cũng đổ xô mua cổ phiếu của công ty này. Bất kể lý do là gì, hiện tượng này là tạo nên xu hướng tăng trưởng trong lợi nhuận và giá cổ phiếu của công ty. Mặc dù tốc độ tăng trưởng cao chỉ là nhất thời và không thể duy trì vĩnh viễn, nhưng ít nhất, Nó cũng có 6, 9 hoặc 12 quý thậm chí lâu hơn có đà tăng trưởng EPS cao Nếu bạn nhảy lên con tàu những cổ phiếu này trong giai đoạn lợi nhuận tăng trưởng mạnh giá cổ phiếu có thể tăng lên đến 100% hoặc thậm chí 300%, 500% và một số trường hợp hiếm là 1000% chỉ trong một hoặc 2 năm Vì cốc cả lợi nhuận Và giá cổ phiếu đều tăng trưởng ba con số. Chu kỳ lợi nhuận không phải là sự kiện xảy ra một lần hay một điều gì đó bất bình thường. Nó xảy ra từ lần này sang lần khác, từ chu kỳ thị trường này sang chu kỳ thị trường khác. Chỉ có duy nhất một điều thay đổi là tên cổ phiếu. Vào năm 1991, tôi đã mua cổ phiếu của công ty sản xuất thiết bị điện tử vicor với giá tăng hơn 400% chỉ trong chưa đầy một năm. Điều này là do doanh số và lợi nhuận của công ty tăng vọt bởi phát minh thiết bị điện cảm ứng được gọi là bộ chuyển mạch CZ2. Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 9 năm 1991, Vy Cốc công bố năm quý tăng trưởng lợi nhuận với ba con số. Điều này đã khiến giá cổ phiếu tăng hơn 460% từ 4 đô sau khi chia tách lên hơn hai đô. Như bạn thấy, khi lợi nhuận tăng trưởng cao, giá cổ phiếu có thể tăng nhanh như sao băng. Mấu chốt là bạn phải tham gia vào giai đoạn hai của chu kỳ giá, là khi công ty thường có tốc độ tăng trưởng EPS hàng quý ở mức cao. Eli Trương xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang một trăm sáu mươi hình bảy cổ phiếu ViCorp từ năm một Đến năm 1993, Vy Cốc có năm quý tăng trưởng EPS với ba con số. Điều này đã khiến giá cổ phiếu tăng 460% trong tháng. Sự tăng tốc của tốc độ tăng trưởng lợi nhuận Ngoài tăng trưởng lợi nhuận lớn và cao hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích, tôi tìm kiếm sự tăng tốc trong tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Nghĩa là tăng trưởng lợi nhuận quý sau Sẽ cao hơn quý trước Hơn 90% cổ phiếu chiến thắng thị trường mạnh nhất Có sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận vào trước Hoặc trong khi giá đang tăng mạnh Ví dụ Giả sử cách đây 4 quý Công ty công bố EPS hàng quý giảm 0,05 so với cùng kỳ năm trước Cách đây 3 quý EPS tăng 10% so với cùng kỳ năm trước Tiếp theo Cách đây 2 quý, EPS tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, và quý gần nhất, EPS tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chúng ta có 3 quý tốc độ tăng trưởng EPS tăng tốc. Càng tốt hơn nữa nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm cũng tăng tốc. Đây là dấu hiệu rất tích cực và chỉ tồn tại đối với những siêu cổ phiếu. Enly Trường xin mời các bạn hãy quan sát hình 7.7 tại trang 163 hoặc trên màn hình. Ví dụ về sự tăng tốc của tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng quý. Mời các bạn cùng quan sát đồ thị hình 7.8 trên màn hình hoặc tại trang 163 cổ phiếu Elan năm 1990. Vào năm 1990, Elan có sự tăng tốc của tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong 3 quý liên tiếp. Và trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường Cổ phiếu Elan tăng 152% trong 12 tháng Tăng trưởng lợi nhuận phải dựa trên tăng trưởng doanh thu Bên cạnh tốc độ tăng trưởng cao Và có sự tăng tốc của tăng trưởng EPS Bạn nên nhìn thấy mẫu hình này xuất hiện tương tự từ ở doanh số Tức là tốc độ tăng trưởng cao Và có sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số hàng quý Thông thường Một cổ phiếu dẫn dắt thị trường sẽ có tốc độ tăng trưởng doanh số với ba con số trong hai, ba hoặc nhiều quý gần nhất. Thực sự, một số cổ phiếu chiến thắng thị trường thường có tăng trưởng doanh số hàng quý ở mức cao trong vài năm. Ví dụ, từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010, Netflix công bố tám quý liên tiếp có tốc độ tăng trưởng doanh số được tăng tốc từ 21 lên 34%. Trung bình trong giai đoạn này Tốc độ tăng trưởng doanh số là 45%. Giá cổ phiếu Netflix tăng hơn 500%. Home Depot đã tăng 698% từ tháng 6 năm 1982 đến tháng 6 năm 1983. Tăng trưởng doanh số lần lượt là 104%, 159%, 191% và 220%. Chính sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số giúp giá cổ phiếu tăng vọt Vào năm 2010 sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số đã hỗ trợ cho sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận Vì thế giá cổ phiếu F5 Network tăng hơn 500% Đây là điều thực sự quan trọng đối với các siêu cổ phiếu Tăng trưởng lợi nhuận cao phải được đảm bảo bởi tăng trưởng doanh số cao chứ không phải bởi các thủ thuật kế toán Nếu bạn lựa chọn các cổ phiếu vừa có tăng trưởng lợi nhuận, vừa có doanh số cao, bạn sẽ có nhiều khả năng trở thành nhà giao dịch siêu hạng. Kiểm tra xu hướng của doanh số và lợi nhuận Thông thường, tôi sẽ nhìn lại từ 1 đến 2 năm để xem liệu có sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số và lợi nhuận. Cuộc sống chẳng bao giờ là hoàn hảo. Nếu tôi không nhìn thấy sự tăng tốc, đó không phải là vấn đề lớn. Bạn có thể tính trung bình di động hai quý qua bốn quý, sáu quý hoặc tám quý. Điều bạn muốn nhìn thấy xu hướng đang tăng đều. Ngược lại, nếu xu hướng giảm dần, thường do hai hoặc vài quý doanh số và lợi nhuận đột ngột giảm. Đó có thể không phải là cổ phiếu tốt. Emily xin mời các bạn hãy quan sát hình 7.10 tại trang 166 hoặc trên màn hình. Ví dụ làm phẳng doanh số và lợi nhuận bằng cách sử dụng đường trung bình di động hai quý. Lợi nhuận hàng năm Nếu một công ty thực sự làm ăn tốt, thành công này chắc chắn không kết thúc chỉ sau một đêm. Một báo cáo lợi nhuận tốt bất ngờ có thể chỉ là khởi đầu cho một chuỗi các quý thành công sau đó. Lợi nhuận quý cao nên dẫn tới lợi nhuận năm cao. Chỉ một hoặc hai quý có lợi nhuận cao là không đủ để lái cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian dài. Một trong những cổ phiếu thành công nhất trong vài thập niên gần đây là Apollo Group. Từ năm 2000 đến năm 2004, giá cổ phiếu Apollo đã tăng từ 10 đô lên 96 đô. Trong giai đoạn này, tăng trưởng EPS trung bình hàng năm là 40%. Trong đó, Tăng trưởng lợi nhuận năm tăng tốc từ 28% trong năm 2000 lên 55% trong năm 2003. Đây là loại tăng trưởng tạo nên siêu cổ phiếu. Bên cạnh tăng trưởng quý, bạn cũng phải nhìn thấy tăng trưởng lợi nhuận năm ở mức cao. Tìm kiếm năm đột phá Bạn có thể nhìn lại 2 đến 4 năm hoặc nhiều hơn nữa để quan sát xem liệu lợi nhuận năm hiện tại có tạo nên sự đột phá so với khung tăng trưởng lợi nhuận của các năm trước. Đó sẽ là dấu mốc quan trọng nếu lợi nhuận bất ngờ đột phá so với khung tăng trưởng lợi nhuận bình thường được thiết lập qua vài năm. Cuối cùng, kiểm tra xem liệu một hoặc hai quý sắp tới cũng như năm tài khoá tiếp theo, xem thử có sự tăng tốc của lợi nhuận như kỳ vọng hay không. Enli xin mời các bạn hãy quan sát hình 7.12 trên màn hình hoặc tại trang 168 ví dụ về sự đột phá lợi nhuận Trong ví dụ này, lợi nhuận năm 2010 không chỉ đột phá so với xu hướng của 4 năm trước mà còn nhất kể từ năm 2003 Đây là dấu mốc quan trọng Làm thế nào xác định tình huống hồi phục từ khó khăn? Một dạng khác của sự tăng tốc lợi nhuận Là tình huống hồi phục từ khó khăn Một cổ phiếu từng tăng giá mạnh Nhưng sau đó rớt giá sâu Trong giai đoạn khó khăn Công ty có thể xuất hiện Sự bất ngờ tiêu cực của lợi nhuận Ví dụ Tốc độ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng Có thể tăng trưởng với một con số Hoặc thậm chí là công bố thua lỗ Trong một vài quý Lợi nhuận sụt giảm mạnh So với cùng kỳ năm ngoái Tiếp theo Rất bất ngờ Tăng trưởng lợi nhuận bùng nổ. Báo cáo lợi nhuận tăng 50% so với năm ngoái và quý tiếp theo có tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Chưa dừng lại, quý sau nữa có lợi nhuận tăng trưởng 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự phóng đại của tăng trưởng lợi nhuận rất dễ xảy ra khi so sánh với cùng kỳ năm trước, thời điểm công ty đang gặp phải khó khăn. Bây giờ, khi mọi thứ bất ngờ tốt lên, Công ty không chỉ có lãi, mà tốc độ tăng trưởng cũng trở nên lớn hơn đột ngột. Trong tình huống hồi phục từ khó khăn, các nhà đầu tư nên nhìn thấy tăng trưởng lợi nhuận quý hiện tại là rất cao, thường là hơn 100% hoặc cao hơn nữa trong một hoặc hai quý gần nhất. Nếu thời điểm năm trước là rất ảm đạm sự phóng đại càng lớn, bạn cũng có thể nhìn thấy tăng trưởng lợi nhuận và lợi nhuận biên ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong một số trường hợp, bạn có thể tìm thấy tình huống hồi phục từ khó khăn và sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận bằng cách so sánh tốc độ tăng trưởng năm hiện tại hoặc quý hiện tại so với tốc độ tăng trưởng trung bình của 3 hoặc 5 năm. Một công ty đang có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 12%, bất ngờ có tăng trưởng quý hiện tại là 40% hoặc 100%, có thể xem là tình huống hồi phục từ khó khăn. Sự giảm tốc của tăng trưởng lợi nhuận là tín hiệu cảnh báo Một công ty vĩ đại với tỷ lệ tăng trưởng hai con số ở mức cao và sau đó giảm xuống còn tăng trưởng hai con số ở mức trung bình là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm Đối với một công ty khác, tăng trưởng 20 hoặc 30% có thể là một bước tiến lớn Tuy nhiên, đối với một công ty đang tăng trưởng 50-60% hoặc cao hơn Tốc độ tăng trưởng 20-30% là một sự sụt giảm nghiêm trọng. Hãy xem điều gì đã xảy ra đối với Dell Computer vốn có tốc độ tăng trưởng EPS bình quân hàng năm là 80% từ năm 1995 đến năm 1997 và sau đó giảm xuống còn 65% vào năm 1998 và 28% vào năm 1999. Mặc dù doanh nghiệp vẫn còn đang tăng trưởng khá cao nhưng Đây là sự thay đổi quan trọng và đánh dấu cho sự kết thúc xu hướng tăng giá mạnh mẽ của Dell. Cổ phiếu đạt đỉnh vào năm 2000 10 năm sau, giá cổ phiếu của Dell giảm đến 80% so với đỉnh cao năm 2000. Enli xin mời các bạn hãy quan sát hình 7.14 trên màn hình hoặc tại trang 171 Cổ phiếu Dell Computer từ năm 1995 đến năm 2009 Home Depot. Sau 5 năm đỉnh chạy kể từ năm 1994 là thời điểm cổ phiếu Home Depot rõ ràng đang đi ngang trong giai đoạn 1 của chu kỳ giá. Giá cổ phiếu bắt đầu tăng tốc từ năm 1997. Lợi nhuận được thể hiện trên cơ sở tăng trưởng theo năm, tăng 21% vào năm 97, sau đó tăng 37% vào năm 98 và 41% vào năm 99. Đây là mẫu hình tốt vì tăng trưởng lợi nhuận đang tăng tốc. Giá cổ phiếu Home Depot tăng từ 10 đô lên đỉnh 70 đô. Chính tỷ lệ tăng trưởng EPS trung bình hàng năm ở mức 27% và bắt đầu tăng tốc vào năm 98 và 99 là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Đỉnh giá cổ phiếu Home Depot thiết lập vào năm 2000 sau thành tích lợi nhuận cao vào năm 99 với tốc độ tăng trưởng 41%. Đà tăng trưởng EPS chậm lại đột ngột Vào năm 2000 Tăng trưởng EPS chỉ còn 11% Sự giảm tốc của tăng trưởng lợi nhuận Khiến giá cổ phiếu sụt giảm Cổ phiếu Home Depot sụt giảm Trong suốt giai đoạn tăng trưởng chậm Điều này là vì Giá cổ phiếu tăng trước lợi nhuận Và cuối cùng Nó giảm giá vì sự giảm tốc Của tăng trưởng lợi nhuận Ellie xin mời các bạn Hãy quan sát hình 7.15 Trên màn hình hoặc tại trang 172 Cổ phiếu Home Depot Từ năm 1992 Đến năm 2008 Nói tóm lại Các nhà đầu tư tổ chức Chắc chắn sẽ theo dõi những vấn đề sau Thứ nhất Sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận Thứ hai Sự tăng tốc của tăng trưởng EPS và doanh số Thứ ba Lợi nhuận biên tăng dần Thứ tư Sự đột phá của EPS Thứ năm Tăng trưởng EPS hàng năm cao Và thứ sáu Các tín hiệu cho thấy sự tăng tốc của tăng trưởng lợi nhuận sẽ tiếp tục Các bạn rất thân mến Ellie trương vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung chương số 7 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán Ellie xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung chương 8 ở video lần sau Rất mong các bạn sẽ like và đăng ký để ủng hộ cho Enly Trương và giúp Enly có thêm động lực làm nhiều những cuốn sách khác nữa nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.